Và nhấn like, xe không quên bấm vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà thi ấp truyện mới. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện nha. Ngã ba thống khổ, tác giả, quát tử. Trong một quán nước gian đường gần bến xe Mỹ Đình, tuấn đang lặng lẽ uống trà nóng mong xua đi cái lạnh đầu mùa miền bắc đang dần thấm vào da thịt thi thoảng anh lại lật trang báo đang cầm đọc lướt vài tên giặc trong thành phố chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tuấn nhíu mài rút chiếc điện thoại trong túi áo màn hình hiển thị một số lạ gọi đến alo giọng anh khàn khàn đặc sệt sau một ngày chạy xe hàng mệt mỏi đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên Ừ anh tuấn phải không giọng y cố ý đè thấp tỏ vẻ bí hiểm ừ tôi tuấn đây ai đó tuấn đáp đầu dây bên kia lập tức trả lời tôi là ai không có quan trọng không quan trọng thì gọi là cái chó gì tuấn chửi thầm Giữa đêm một thằng dở hơi chưa bị điện giật lại gọi làm phiền. Anh định tắt máy thì người kia cất lên tiếp. Có một chuyến hàng đặc biệt tôi cần anh chuyển tiền nông không có thành vấn đề. Tuấn không đáp ngay anh xoa thái dương hàng lớn thì liệu có phải đồ buôn lậu hay xui hơn dính vào quất cấm như ma túy thì đoạn đi chân lạnh ngắt Nhân dạo này cũng đang vã. Anh còn đang phân dân, thì giọng bên kia lại gian lên, như thể độc thấu tâm can. Yên tâm đi, không phải Hàn Quốc cấm đâu. Và tiền dẫn chiến cho lần này, đủ cho anh lo vợ con ăn xài nửa năm đó. Tuấn nghe vậy, vẫn chưa tin hoàn toàn. Nhưng cơ hội kiếm món lời lớn không phải lúc nào cũng có. Vợ ngoài quê vừa báo thằng Út sắp vào lớp 1 lỗ dây vốn thì nhắn tin dí sát đích Lương tài xế tính bằng xu bạc Thì biết bao giờ mới ngoi lên được Thôi liều Được thì cải thiện cuộc sống Xui thì kiếp sau tính nghĩ vậy Tuấn tặc Lưỡi Ông cần giao cái gì? Ở đâu? Chi tiết không thể nói qua điện thoại được Bảy giờ sáng mai Anh đến kho hàng khu Gia Lâm Có người tên Sáu Mẹo chỉ dẫn Giọng người kia khận lại Hình như nuốt nứt bọt rồi nói tiếp Hàng không có công kền Nhưng mà tôi cần người kính tiếng vào đến Ngã Ba Thống Khổ Hà Giang Ngã Ba Thống Khổ Cái tên nghe lạ quá Tuấn lăn lộn bao nhiêu cung đường Hà Giang Còn chưa nghe thấy bao giờ Ông bảo... cái gì thấm thấm, tôi nghe không có rõ. cứ gặp sáu sẹo đi, không thì thôi, tôi tìm người khác. nói dứt câu đầu dây bên kia cấp mấy cái rụp, không cho Tuấn hỏi thêm. kệ đi, mai đến xem sao. Tuấn đặt chén trà gội ngắt xuống bàn, chậm điếu thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc đặt quánh lơ lửng trong không khí. trực giác của một thằng tài xế lăn lộn nửa đời mắt rằng chuyến đi này rất hiểm nguy nhưng rồi hình ảnh vợ con lại hiện lên anh cần tiền chỉ có tiền mới giải quyết được mọi thứ sáng hôm sau khi sương còn giăng mờ mịt trên phố hà nội tuấn ăn vội bắt phở rồi lái chiếc xe tải già nua đến kho hàng gia lâm kho hàng là khu nhà xưởng cũ kỹ ẩm thấp ở cuối nhà xưởng Sáu sẹo đã đứng đợi từ lúc nào Hắn không nói nhiều Chỉ đưa cho Tuấn phong bì tiền ấn trước Và mảnh giấy nhầu nhĩ Ghi địa chỉ người nhận Ở ngã ba thống khổ Kèm lời dặn cục lũng Vào cái hộp gỗ này tân tay người tên Apa. Đến nơi sẽ có người trả đón Nhớ kinh tiền đó Lão nói Mắt liếc về cái hộp gỗ Đang được hai đàn em khệ nệ đưa lên thùng xe Tuấn nhìn theo, hòm gỗ màu đen bóng, cỡ vali trung bình, trên mặt trạm trổ qua giang kỳ dị chưa từng thấy. Quanh hòm quấn mấy lớp xích sắt to bằng ngón tay cái, khóa sắt đã quen nghĩ. Tuấn khẽ trùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo như tràn ra từ cái hòm. Anh tự trấn an rồi chăm điếu thuốc khác, rít thật mạnh. Hàng chất xong, Tuấn kiểm tra xe, thêm nước rồi làm mát, leo lên cabin. Chiếc xe gầm lên nặng nề Khục khục phun khói đen Trước khi lăn bánh rời Hà Nội Hướng theo quốc lộ 2 về Hà Giang Hành trình đến ngã ba thống khổ Chính thức bắt đầu Quốc lộ trải dài trước mắt Mặt trời lên cao Ánh nắng hành hào phản chiếu trên đường nhựa Tạo thành ảo ảnh lấp lóa phía xa Chói quá Tuấn kéo tấm che nắng Rồi tiếp tục lái Qua khỏi vĩnh yên đường càng vắng, vào dùng trung du phú thọ, hai bên chỉ còn rừng keo, bạch đàn nối nhau, âm u kỳ lạ. đến quá trưa bụng réo liền hồi, bụng ngủ kéo đến khiến mí mắt Tuấn nặng trĩu. Anh muốn tìm một quán nước nghỉ chân, rửa mặt, nhưng suốt đoạn đường dài chẳng có lấy một hàng quán. Cố lái thêm tới khúc cua, Tuấn thấy xa xa, khuất sau mấy lùm cây một mấy lá siêu dẻo. trước quán, cắm tấm biển gỗ nhỏ, chữ viết bằng sơn trắng ngoệt ngoạc. Quán dãy khác lỡ đường. Tuấn tặc lưỡi. À, đúng là lỡ đường thật. Anh đánh xe tấp vào. Chủ quán là ông lão tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ, hằn sâu nếp nhăn thời gian. Thấy Tuấn vào, ông chỉ khẽ gật đầu. Cho con xin ấm trà đặc với mấy cái bánh lá ông chủ. Tuấn lên tiếng gọi, cố nặng giọng cho vui vẻ. Ông lão chủ quán chậm rãi đứng dậy, không nói không rằng, lững thững đi vào phía trong. Một lúc sau, ông bưng ra một ấm trà nóng hổi, khói nghi ngút, tỏa mùi thơm dịu dịu của chè tươi, cùng một đĩa bánh lá còn xanh mướt lá dong. Ờ, cậu dục nước rồi, ăn thêm miếng bánh là chỗ ấm bụng à. Giọng ông trầm ấm, nhưng Tuấn vẫn nghe phản phất có gì đó xa cách. À, dạ, con cảm ơn ông. Tuấn rót chén trà, uống một ngụm lớn. Dị chắc đắng, lan trên đầu lưỡi, rồi từ từ ngọt dần nơi cuốn họng. Anh cầm một cái bánh lá bóc vỏ cắn một miếng lớn. Dị bùi của rổ xanh, quyện cùng độ dẻo của bột nếp và chút cay của hạt tiêu lan tỏa, khiến món bánh ngon đến lạ. <cười> trà bánh ngon thật. Nếu ở thành phố chắc bán không biết bao nhiêu cho xuể. Tuấn vừa ăn, vừa bắt chuyện. Quán này tôi mở chủ yếu cho mấy người lỡ đường thôi. Khách cửa bữa có bữa không. Mai ra đủ chút tiệc mua thuốc thang khi trái gió trở trời thôi cậu ơi. Ông nói rồi ngước nhìn Tuấn, khẽ thở dài. Lại đâm đâm hướng ra quốc lộ vắng que. Mà dạo này cánh tài xế đường dài ít ghé lắm. Họ sợ... đến đây ánh mắt ông có phần nhíu lại tuấn đang nhai bánh thì khựng nhíu mày ờ sợ ờ họ sợ cái gì ông lão không trả lời ngay chỉ im lặng vài giây tự rót cho mình chén trà rồi chậm rãi nói giọng hạ xuống đầy ẩn ý những lời đồng thổi về mà thôi cậu đi đâu mà có vẻ vội thế Con đi Hà Giang, có chuyến hàng. Hà Giang à? Ờ, cũng hơi xa đấy. Chủ quán gật gù nhấp một ngụm trà. Ừ, thì giờ, giờ đường lên đó hiểm trở. Mà cậu có đi qua cái đoạn lên ngã ba thống khổ không? Tiêm Tuấn giật thót khi nghe ông nhắc đến nơi mình đang đi. Sao ông lão này lại biết? Hay chỉ là trùng hợp? Dạ, cháu đang lên ngã ba thống khổ đó. Ông cũng biết đoạn đường đó à? Ông đặt chén trà xuống, nhìn xoáy vào túng bằng ánh mắt sâu thẳm khó dò. Cái nồi hoàng nghiệt đấy. Làm sao mà không biết được? Câu lầm ăn xa nhà. Tôi nói thật. Nếu không có việc gì quan trọng lắm à, thì tránh xa cái đoạn đường đó ra đi. Nhất là khi trời đã tối đó. Giọng ông trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn ăn chút rợn rợn, khiến Tuấn cũng lạnh gáy. Ờ, chỗ đó có chuyện gì không hay sao? Tuấn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bất an. Ông liếc quanh quán, như sợ có ai nghe lỏm rồi ghé sát tay Tuấn, hạ giọng gần như thì thầm. Cái đoạn quốc lộ dẫn lên ngã bà thống khổ ấy đó, bị ma ám nặng lắm. Ờ, gần đây nhất là có một tài tài xế chở hàng nặng, mất tích bí ẩn ở đó. Không tìm thấy xác Mà tìm với vật mấy tuần rồi cũng chẳng thấy xe. Hay là cái gã tài xế đó bị cướp? Tuấn nuốt Khan nghĩ có thể là cướp xe hàng. Chuyện anh từng nghe và đôi lần đối mặt. À, không đâu cậu ơi, giờ an ninh làm chặt lắm. Hàng quá lên hà giang chủ yếu là nông sản. Chả ai dạy cúp mấy thứ đó để ngồi bốc lịch. Là cái lỗ quán hồn nó gây ra đây. Khổ cho tên tài xế ấy, tướng tá hiền lành. Giọng ông lão trầm xuống, cậu Hồng Tuấn bỗng khô khóc. vẻ nghiêm trọng đến gai người của ông, khiến anh không thể không tin. Thời buổi này rồi, mà còn mấy chuyện như vậy sao? ơi cậu có biết tại sao... Người ta gọi nơi đó là ngã ba thống khổ không? Tuấn lắc đầu, chủ quán chậm rãi rút điếu thuốc lào dưới gầm bàn, rít một hơi thật sâu. Ông nhả làn khói trắng đục, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang chìm vào ký ức xưa. Người ta nói đoạn quốc lộ đó lập ngay trên một cái hố trồn tập thể. Nghe đâu là cả một ngôi làng, nuôi dấu cách mạng. Bị Pháp kéo ra chặt đầu hết Từ người già cho đến trẻ nhỏ Toàn những cái chết không nhắm mắt Quán khí nặng lắm Họ về tìm người thế mạng đó Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tuấn Không khí trong quán như đặt quánh lại Dù ngoài trời nắng vẫn hành Vậy mấy tài xế đó Mất tích là do Do họ làm sao hả ông À, tôi không dám khẳng định Chỉ biết cứ dầm bữa nửa tháng Lại có tin một chiếc xe tải mất tích không dấu vết Chính quyền tìm Nhưng mà chẳng được gì Lâu dần người ta cũng đành chịu Ông chủ quán nhìn Tuấn Ánh mắt thoáng vẻ ái ngại ờ, Tôi nghĩ cậu nên quay đầu đi Tìm đường khác mà đi Cái ngã ba thống khổ đó Không phải nơi dành cho người trần mắt thịt như chúng ta đâu. Đừng vì mấy đồng tiền mà đánh đổi cả tính mạng. Lời cảnh báo của ông lão như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tuấn. Anh trầm ngâm thật lâu. Nghĩ đến vợ con đang mong ngóng ở nhà. Nghĩ đến món nợ ngân hàng sắp tới hạn. Chuyến hàng này anh lại lỡ nhận tiền ứng trước. Giờ bỏ thì phải đền. Chưa kể còn có thể rắc rối. Với cái đám mặt sẹo kia, với lại chuyện ma quỷ tâm linh, biết thật giả ra sao, có khi chỉ là đồn thổi, mà nếu có thật thì xui lắm mới dính vào. Dạ, con sẽ cẩn thận. Tuấn nói rồi đứng dậy múc tiền trả, quay lại xe tải. Ông chủ quán nhìn theo bóng anh leo lên cabin, khẽ lắc đầu thở dài não nùng. Nói vậy rồi còn không nghe, thì chịu thôi. Mong cậu bình an. Tiếng ông lão thì thầm theo gió rồi mất hút. Chiếc xe tải lại gầm lên một tiếng nặng nhọc, tiếp tục đổ dốc hướng về Hà Giang. Bóng xe khuất dần sau khúc cua, trả lại quán nước vẻ tĩnh lặng điều hiu giống có. Rời quán nước được một lúc, câu chuyện về vụ mất tích. khiến tâm trạng Tuấn nặng như đeo đá lời cảnh báo của ông lão cứ văng vẳng bên tai. ám ảnh dẫu anh cố tự trấn an rằng tất cả chỉ là chuyện đồn thổi nhưng một phần trong anh lại mách bảo có gì đó rất không ổn xe vẫn lăn bánh đều trên quốc lộ trời bắt đầu ngã chiều nắng vàng giọt tắt dần về phía tây không khí trở nên ẩm ướt lạnh lẽo con đường càng lúc càng vắng uốn lượn quanh những dãy núi đá tay mèo chập trùng đặc trưng của vùng cao đã hơn một tiếng tuấn không gặp bất kỳ chiếc xe nào chỉ có tiếng động cơ đơn độc của chiếc xe tải sắp hết hạn đăng kiểm chính xác hơn là sắp vào lò sắc dụng phá vỡ sự tĩnh lặng rợn người của núi rừng anh bật radio để nghe thời sự cho đỡ buồn nhưng đáp lại Chỉ là tiếng rè rè, lẹt xẹt của dùng mất sống. Dặn qua dặn lại vài lần không được, Tuấn bực mình tắt đài. Sự im lặng lại lập tức bao trùm. Cảm giác cô đơn trống trải và cả sợ hãi bắt đầu len lỏi xâm chiếm tâm trí anh. Bất chợt qua lớp kính trước, Tuấn thấy một bóng người cao lêu nghêu, đen sẫm, lướt rất nhanh qua đầu xe, khiến tim anh thoát mạnh. Anh toàn đạp phanh để tránh da vào Thì cái bóng ấy biến mất như chưa từng tồn tại Tuấn buộc miệng chửi thề Anh dụi mắt, tự nhủ chắc mình mệt quá sinh ra ảo giác Anh lấy khăn mặt để bên ghế phụ Để chút nước rồi lau mặt cho tỉnh táo Cố gắng tập trung vào việc lái xe Nhưng chỉ ít phút sau Anh lại nghe thấy tiếng thì thầm ai oán gian dẫn ngay bên tai. Âm thanh lúc xa lúc gần Lúc trầm lúc bỗng Như tiếng khóc than Khiến da gà anh nổi từng mảng Tuấn bật hỏi lớn Giọng lạc đi vì căng thẳng Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng động cơ quả lẫn tiếng gió rít qua khe núi Ghê rợn như giọng từ nơi sâu nhất của rừng già Anh rùng mình Lần này anh biết Lời ông lão nói là thật Nơi này đúng là có vấn đề Anh nhấn mạnh chân ga, cố đẩy chiếc xe thoát khỏi đoạn đường quái quỷ này. Động cơ rú lên, xe trộm tới xuyên vào sương chiều đang buông xuống. Nhưng càng đi, Tuấn càng gặp chuyện bất thường. Đến một con dốc dài uống lượng men theo sườn núi, anh thấy một người phụ nữ đứng giữa đường vẫy xe điên cuồng. Chị ta mặc cái áo bà ba trắng toát, tóc dài đen xỏa, che gần hết khuôn mặt. Tuấn giảm tốc độ, dừng xe cách một đoạn. Dù từng gặp dân dùng cao xin đi nhờ, lần này anh lại thấy rợn rợn, có gì đó rất sai. Người phụ nữ chậm rãi tiến lại gần. Tuấn hạ kính hỏi. Ừ này chị, có chuyện gì cần giúp không? Chị ta dừng lại, hướng mặt về phía anh, nhưng không trả lời. Rồi bất ngờ, cúi đầu thật thấp. Để mái tóc dài che kín hết mặt. Tiềm Tuấn bắt đầu đập thình thịch. bản năng mách bảo anh rằng, có chuyện chẳng lành. Ờ, chị cần giúp gì không chị? Tuấn hỏi lại lần nữa, người phụ nữ đứng im, rồi rất chậm rãi. Chị ta ngẩng đầu lên, dưới mái tóc đen nhánh xỏa tung, là một khuôn mặt trắng bệch đến rợn người. Và điều kinh hoàng nhất là không có con mắt. không có mũi không có miệng chỉ một khoảng trắng phẳng lì khoảnh khắc đó như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cả không gian lẫn trái tim tuấn anh thét lên thất thanh tiếng hét xé tan sự tĩnh mịch không còn suy nghĩ được gì tuấn đập mạnh chân ga xe vọt lên như con thú điên lao thẳng về phía trước người đàn bà trắng bị xe xuyên qua như một làn sương mỏng Đi được một đoạn khá xa Tuấn không dám nhìn lại Nhưng trong khoảnh khắc liếc gương Rất rất nhanh Anh vẫn kịp thấy bóng người phụ nữ ấy đứng giữa đường Rồi tan vào màn sương đêm Tuấn nổi gai ốc toàn thân Tay chân run bần bật Mồ hôi lạnh túa ra như tấm Không thể nào là ảo giác Đó chắc chắn là ma Một dòng điện chạy dọc sống lưng Khiến anh chỉ còn biết lái xe Như kẻ mất trí Muốn thoát càng nhanh càng tốt Khỏi nơi quái quỷ này Trời tối hẳn Núi rừng chìm trong màu đen đặc quánh Ánh đèn xe tải hắt ra yếu ớt Chỉ chiếu được một khoảng trước mặt Tuấn thấy lạnh Không chỉ từ bên ngoài Mà dường như còn từ đâu đó Ngay trong cabin Một cảm giác rợn rợn Chạy dọc gáy như thể có ai đó đang ngồi ngay sau lưng anh phả từng luồng hơi lạnh sát bên tay. anh không dám nhìn gương chiếu hậu chỉ cần một phần giây, anh sợ sẽ thấy điều mình không bao giờ muốn thấy có tiếng thở mạnh hắt thẳng vào tai cùng lúc đó cái hòm gỗ giữa thùng xe đột nhiên phát ra tiếng cọt kẹt như thể bên trong có thứ gì đó đang cựa quậy rồi tiếng lạch cạch Lạch cạch, gian lên từ những mắt xích Nhiều đang cố giữ chặt thứ gì đó Đang tìm cách thoát ra Tuấn nghẹn họng Hàng tá câu hỏi ập đến một lúc Khiến đầu óc anh quay cuồng. Bên trong hòm rốt cuộc là gì? Sáu sẹo dặn không được mở Vì lý do gì? Chuyến hàng này có liên quan đến Những thứ đang quanh quẩn Trên đoạn đường chết tiệt này không? Tuấn không biết Nhưng có một điều anh chắc chắn Anh đang bị cuốn vào một thứ còn kinh khủng hơn mọi lời đồn anh từng nghe. Đột nhiên bánh xe cán lên lớp sỏi đá trơn trượt gian đường. Tình huống quá bất ngờ khiến Tuấn không kịp xử lý. Chiếc xe mất lái, trao đảo mạnh. Tuấn cố gắng giữ vững vô lăng. Nhưng xe đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao sầm vào vách núi bên đường. Một tiếng rầm kinh hoàng gian lên, xé toạt cả màn đêm tĩnh lặng. sau cú va chạm cả đoạn đường chìm trong sự im lặng chết chóc đầu óc tuấn quay cuộn một cơn đau nhói ập đến thái dương rồi anh rơi vào hôn mê không biết bao lâu sau tuấn tỉnh lại thấy mình vẫn bị kẹt trong cabin anh thử cử động nhưng toàn thân ê ẩm vết thương ở thái dương đau buốt từng cơn cửa bên tài xế đã biến dạng hoàn toàn không thể mở ra tuấn nén đau Móc điện thoại ra gọi cứu hộ, Nhưng không có sóng Anh buông thỏng máy xuống Ánh mắt tuyệt vọng hướng ra ngoài Ánh trăng cuối tháng yếu ớt Rọi qua lớp kính trắng gió Đã vỡ gần hết soi xuống núi rừng quang du Giữa chốn quạnh hiu Lại thêm chuyện ma quỷ Đêm này anh chắc chắn bỏ mạng Đúng lúc tuyệt vọng nhất Tuấn chợt cảm nhận một luồng hơi ấm áp bao lấy cơ thể rồi một giọng nói dịu dàng thanh thoát của một người phụ nữ vang lên ngay trong tâm trí không phải âm thanh thật mà như một dòng suy nghĩ đổ thẳng vào đầu anh đừng sợ tôi sẽ giúp anh tuấn ngơ ngác nhìn quanh trong ánh trăng mờ nhạt nhưng ngoài những gốc cây ven đường không hề có ai ai ai đó tôi là một linh hồn Hãy nhắm mắt lại đi và tin tôi. Tuấn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong tình cảnh tuyệt vọng, anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Tuấn từ từ nhắm mắt. Ngay lập tức, một cảm giác nhẹ bẩn lan khắp cơ thể. Như có ai đó nâng anh lên, rồi nhẹ nhàng đưa anh ra khỏi cabin. Khi mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên bãi cỏ mềm bên vệ đường. Chiếc xe tải phía xa nằm chỏng chơ biến dạng sau cú da chạm. Tuấn bàng hoàng, anh được cứu sống. Giọng phụ nữ lại trang lên trong đầu, êm như gió thoảng. Anh còn một sứ mệnh quan trọng phía trước. Hãy cẩn thận, ngã ba thống khổ, không phải là nơi dễ đến dễ đi. Rồi giọng nói đó tan biến, để lại Tuấn một mình giữa núi rừng lạnh lẽo. Cùng vô vàng câu hỏi không lời đáp Và một sự biết ơn sâu sắc Với vị ân nhân vô hình Khoảnh khắc ấy Anh hiểu Chuyến đi này đã vượt xa một chuyến giao hàng thông thường Nó đã trở thành chuyện Vượt ngoài tưởng tượng Lệ lết trong bóng tối Với cái chân đầu đến tê buốt Tuấn gần như kiệt sức Đêm miền núi u tịch Đói, khát, sợ Tất cả dồn lại Khiến anh chỉ muốn gục xuống Đúng lúc ấy, từ sâu trong lùm cây, vài đốm đèn dầu le lói hiện ra. Rồi vài mái nhà tranh thấp thoáng, một bản làng nhỏ nép mình giữa thung lũng. Tuấn thở phào, như trút được gánh nặng. Anh nén đau, lê từng bước vào làng tìm chỗ xin tá túc. Con đường đất nhỏ dẫn vào bản chìm trong tĩnh lặng. Đầu đó vọng tiếng chó sủa. Đến đầu làng, ngay một gốc đa cổ thụ, Tuấn dừng lại, người mệt rã rời. Chuyện vừa xảy ra thực sự ngoài sức tưởng tượng. Bóng ma không mặt, linh hồn cứu mạng, đầu óc anh quay cuồng. Tuấn hít sâu luồng khí mát lạnh của vùng cao vào lồng ngực. Đúng lúc đó, từ ngôi nhà sàn gần nhất, một người đàn ông trạc 50 bước ra. Ông mặc bộ đồ chàm cũ bạc màu, tay cầm chiếc đèn dầu soi về phía Tuấn. Ông nói bằng tiếng kinh lơ lớn. Ồ này cậu Đi đâu mà đến đây lúc này Tuấn nghe tiếng người mừng rỡ như bắt được vàng. À, sao con bị tai nạn ngoài kia Chú Chú cho con ta tút một đêm được không chú Ờ được, được chứ à, Vào nhà tôi nghỉ tạm đi Ờ tôi là Phong Lành à, Dân bán gọi già Phong Cả Cậu cứ gọi chú Phong đi Con cảm ơn chú Phong Dạ con là Tuấn, tài xế xe tải Ờ vào đi Núi Hà Giang đêm xuống nhiều chướng khí Đứng ngoài lâu không có tốt đâu Ông Phong dẫn Tuấn vào Căn nhà đơn sơ Chỉ dài vật dụng thiết yếu Ông rót bát nước chè nóng cho Tuấn Rồi hỏi có đi đứng cái kiểu gì mà để tai nạn vậy? Tuấn ngập ngừng Anh không thể kể chuyện linh hồn cứu mạng Hay bóng ma không mặt Ai tin được? À, dạ, chắc tại xe cũ quá cho nên gặp trục trặc chút thôi chú. À, mà xe cậu đang đi đâu? Con lên ngã ba thống khổ. Từ đây tới đó còn xa không chú? Vừa nghe mấy chữ ấy, sắc mặt ông Phong đổi hẳn. Ông đặt bác chè xuống bàn tre, nhìn sâu vào mắt Tuấn. À, à, cậu, cậu tính đi lên cái ngã ba thống khổ đó thật sao? có chuyện gì vậy chú chỗ đó có vấn đề sao ông phong thở dài nặng nề ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi màn đêm phủ lên những đỉnh núi đá vôi vấn đề à không phải vấn đề nữa mà là một lời nguyền đó một lời nguyền ám cả cái vùng đất này ông chăm điếu thuốc rê rít dài làn khói trắng đục lan trong gian nhà Ánh mắt ông như chìm vào ký ức xa xăm. Ê, ngã bà thông khổ đó. Cái tên đó không phải tự nhiên mà đặt đâu. Tại sao vậy chú? Cậu có tin vào chuyện ma quỷ, chuyện tâm linh không? Câu hỏi đột ngột của ông Phong khiến Tuấn hơi sững lại. Sau những gì anh vừa trải qua trên đường, nói không tin thì chỉ có bóc phép. Ờ, trước đây thì con cũng không có tin lắm Nhưng sau chuyến đi này Có lẽ con phải suy nghĩ lại Ờ, có những thứ Mắt thường không nhìn thấy Tai không nghe Thì không có nghĩa là nó không tồn tại Nhất là nơi rừng núi Tây Bắc này Cõi âm với cõi giường Đôi khi nó chỉ cách nhau Một cái lằn ranh mỏng lắm Ông nói xong Lại rít một hơi thuốc sâu Rồi chậm rãi kỹ, giọng đều đều trầm buồn Cái ngã bà thống khổ ấy, người bán địa vẫn quen gọi là ngã ba quan hồn. Từ xa xưa đã là dùng đất dữ rồi. Các già làng kể lại đó, hồi tổ tiên chúng tôi mới di cư lên khai quan Xảy ra không biết bao nhiêu cuộc xung đột đẫm máu giữa các bộ tộc để tranh giành đất với nước. Đến thời Pháp thuộc thì dùng núi hiểm trở này lại thành căn cứ của thổ phỉ rồi quân kháng chiến. Có một cái hố trùng tập thể lớn lắm, ngài gần con dốc lên ngã bà. Ông chống tay lên đầu gối, rít một hơi thật dài, kể lại. Hồi đó, có một làng người mán bị Pháp với việc gian nghi ngờ chứa chấp cán bộ cách mạng. Một đêm lính Pháp kéo tới, lùa hết dân từ trẻ đến già ra bãi đất trống gần con dốc. Ở đó chúng tra khảo đánh đập giả mang. Nhưng dân làng thà chết chứ không khai. Tra khảo tới khi mặt trời lên vẫn không moi được gì. Tên tướng Pháp điên tiết lệnh thuộc hạ lôi từng người ra chặt đầu. Chỉ trong một buổi chiều, cả khoảnh đất toàn đầu người tăng lóc, như bí ngô ngoài chợ. Còn sát thì bị đào một hố to, quẳng xuống rồi lấp đất qua loa. Từ đó, cái dốc hay xảy ra chuyện không hay. Sau giải phóng, nhà nước làm lại đường, nhưng oán khí vẫn còn nặng. Tuấn lắng nghe, không khỏi rùng mình. Những mảnh ghép trong lời kể của ông đang hé lộ quá khứ. nhóm đầy máu và chết chóc của vùng đất này nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả đâu giọng ông phong bỗng nghẹn lại đôi mắt đỏ hoe những ký ức đó có vẻ vẫn còn ám ảnh ông đến bây giờ khi người ta mở đường quốc lộ để phát triển kinh tế miền núi không biết vô tình hay là cố ý lại san lấp luôn cả mấy cái nghĩa địa cổ nơi chồng cất tập thể những người chết quan trước kia trong đó có cả đoạn đường dẫn lên ngã ba thống khổ làm đường đè lên mồ mã từ khi làm xong cái đoạn đường đó thì chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra liên tục ban đầu chỉ là tiếng khóc than ai oán thôi rồi bóng người lướt qua trong sương sau nặng hơn trâu bò đi lạc đều không thấy đường về rồi người dân bản cả cán bộ huyện lên khảo sát cũng mất tích không dấu vết hết người rồi tới mấy chiếc xe tải Ê, cứ dăm ba bữa người ta lại nghe tin có một xe chở hàng biến mất ở cái khúc cua gần ngã ba người ta gọi đó là khúc cua tử thần đó mất tích hả tuấn thốt lên mọi lời kể đang ăn khớp đến kỳ lạ Ờ, chính quyền tìm máy không có ra, tựa như cả người lẫn xe bốc hơi khỏi trần gian vậy. Còn chuyện nữa, chục năm trước có xe chở hàng giấy gì đó, bị bọn cướp chặn. Cướp xong, chúng giết luôn cả người ta. Vợ chồng với đứa con tầm 2-3 tuổi. Giết xong chúng giấc bà cái xác ngay cái chỗ hố trồn tập thể xưa. Từ đó quán khí càng nặng đó. Tai nạn ma quỷ liên miên, Linh hồn họ chết quang, không có nhắm mắt được. Quang khí tích tụ bao nhiêu năm, biến nơi đó thành dụng đất tử khí. Họ không muốn ai xâm phạm sự yên nghỉ của họ. Và họ muốn tìm người thế mạng để siêu thoát. Tuấn nhớ lại mọi thứ mình đã gặp. Bóng đen, người đàn bà không mặt, linh hồn cứu mạng. tìm anh lạnh đi chú phong à trên xe con có chở một cái hòm gỗ trông rất là đặc biệt con cảm giác nó lúc nào cũng tỏa ra thứ gì đó lạnh lẽo lắm cậu đi ngang cái dùng đó lại chở theo cái hòm kỳ lạ rất có thể cậu đã kinh động đến họ rồi vậy bên trong hòm chứa thứ gì liên quan đến mấy chuyện này tôi không biết nhưng nếu như cậu nói Có thể chính nó khuếch đại âm khí Khiến những linh hồn ở đó hung dữ hơn Hoặc có khi Đó là thứ Họ đang tìm kiếm đó Một ý nghĩ lạnh sống lưng lóe lên trong đầu Tuấn Lẽ nào trong hầm Chứa thứ có thể giải thoát Hoặc giam cầm những oan hồn đó Sáu sẹo rút cuộc là ai Chuyến hàng này Thực sự là gì Chú phòng à Cái ngã ba thống khổ đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Có phải trung tâm có những hiện tượng này không? À, tôi nghe già làng nói ngã ba ấy là nơi giao thoa giữa hai cõi âm dương. Có tin đồn rằng dưới lòng đất ngay cái ngã ba có một hàng cổ thông thẳng xuống cõi âm. Ở đó chứa hàng ngàn hàng vạn quan hồn không siêu thoát. Tuấn lạnh toát người, một chuyến giao hàng tưởng dễ ăn. Nào ngờ lại kéo anh vào vòng xoáy siêu nhiên kinh hoàng. Chết tiệt chứ, biệt thi. Tuấn nghiến rằng, nhưng đến nước này, dù muốn dù không, anh vẫn phải đi tiếp. Không chỉ vì tiền, mà vì lời linh hồn, bí ẩn đã nói về sứ mệnh. Vậy có cách nào quá giải lời nguyền không chú Phong? Ê, chịu thôi. Bao nhiêu năm dân làng cúng bái đủ kiểu, lập đàn rình rang, Cuối cùng kẻ nào lớn xấu thì may mắn sống sót. Không thì học máu chết tươi. Quán khí nặng quá mà. Không dễ quá giải đâu. Chỉ có một cách duy nhất tìm ra nguyên nhân sâu xa của nỗi hận đó. Rồi tìm cách xoa dịu mai ra. Ông bỏ lửng câu nói. Ánh mắt hứng về phía sân đêm tối mang nỗi buồn vô hạn. Tuấn im lặng một lúc rồi nói khẽ. Chú phòng này! Sao thế cậu Con có cảm giác Con có thể nghe thấy được tiếng nói của những người đã khuất Tuấn đáp rồi quyết định kể hết cho ông Phong nghe Về chuyện linh hồn Đã cứu mạng mình Và nhắc đến một sứ mệnh nào đó Điều mà anh đoán chắc chắn Phải liên quan đến cái ngã ba thống khổ Ngày khúc cô tử thần Khi Tuấn kể xong Ông Phong im lặng hồi lâu Ánh mắt ông sâu như đang cố ráp từng mảnh chuyện lại với nhau. Cả đang kết nối tâm linh, cậu có thể nghe được tiếng nói của họ thật sao? Dạ con nghe rất rõ, giọng có một người phụ nữ. Ông Phong đứng dậy, bước đi bồn chồn trong gian nhà nhỏ. vẻ mặt ông đầy suy tư, như thể đang cố lật lại trong trí nhớ những câu chuyện cổ xưa, những truyền thuyết ưu tối mà người xưa đã truyền lại. Một lúc sau, ông quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Giọng nghiêm trọng, nhưng xen lẫn chút hy vọng mơ hồ. Khả năng đặc biệt của cậu không phải là ngẫu nhiên đâu. Rất có thể nó liên quan đến một lời tiên tri cổ của người dân tộc dùng này đó. Lời tiên tri? Là lời tiên tri gì vậy chú? Ông Phong chậm rãi kể lại. Các già làng đời trước nói rằng, Sẽ có một người từ phương xa đến Người đó mang trái tim trắc ẩn Và có khả năng lắng nghe được tiếng nói của linh hồn Người ấy sẽ xoa dịu oán hận Dẫn dắt họ trở về cõi Vĩnh Hằng Có lẽ Tuấn chính là người mà dùng đất này chờ đợi bấy lâu nay Tiêm Tuấn đập thịnh thịt theo từng chữ ông nói Lời tiên tri Người dẫn dắt quan hồn Khả năng lắng nghe Những từ ấy như sát đánh ngang tay Anh chỉ là một tài xế xe tải Một thằng chạy hàng thuê Làm sao có thể dính tới chuyện ghê gớm như vậy Lời tiên tri Con, con chỉ là tài xế xe tải bình thường thôi chú Tuấn lấp bà lấp bắp Ông Phong đặt tay lên vai anh Ánh mắt chân thành và tin tưởng lạ lùng à, Đôi khi số phận chọn những người bình thường Để làm việc phi thường Cậu chưa tin bây giờ cũng phải Nhưng những gì cậu vừa kể Và lời tiên tri ấy Trùng khớp lắm Đất Hà giang linh thiêng Không có đùa được đâu Ông lại nhìn ra ngoài cửa sổ Đêm tối hun hút của núi rừng Như nút chững ánh đèn dầu yếu ớt à, Lời tiên tri còn nói Trên đường lên ngã ba thống khổ Ngoài ma quỷ rình rập ra Còn có những thế lực khác nữa những kẻ không muốn cho lời nguyện được quá dài đó tuấn nuốt khang, bất giác nhớ đến sáo sẹo cùng cái hòm gỗ với những hoa văn kỳ quái một luồng lạnh chạy dọc sống lưng lẽ nào chuyến hàng này không đơn giản là vận chuyển vậy bây giờ con phải làm sao hả chú con vẫn phải giao cái hòm gỗ đó cho một người tên là a bá ở trên ngã ba thống khổ đúng vậy cậu vẫn phải đi. có lẽ cái hòm gỗ ấy chính là chìa khóa. dù là mở ra hay đóng lại, thì tôi không biết. nhưng trước khi đi, cậu cần chuẩn bị thật kỹ. nói rồi ông đứng dậy lục trong gian nhà trong ra một cái túi vải rất cũ. ông mở túi bằng hai tay trân trọng lấy ra một chiếc vòng bạc chạm chỗ qua gian cổ. ở giữa gắn một viên đá đen tuyền ánh xanh lam khi gặp ánh đèn dầu Đây là dòng hậu mệnh của tổ tiên tôi, bạc thiền, đá mặt thúy. Nó bảo vệ người đeo khỏi tà khí và ảnh hưởng từ cõi âm. Chú Phong à, đồ tổ tiên con không dám. <cười> Nếu lợi tiên tri là đúng, thì chiếc vòng này thuộc về cậu. Biết đâu cậu giúp được dùng đất này thì sao? Ông cầm tay Tuấn, nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ tay anh. Vừa chạm vào da, một luồng ấm áp lan dọc khắp cơ thể Tuấn. Trái lại, những tiếng thì thầm, hình ảnh mờ ảo mà anh từng nghe thấy. Giờ đây không còn mơ hồ, mà trở nên rõ ràng, nhưng không còn khủng khiếp như trước. Nó giống như tiếng nứt nở, tiếng kêu cứu. Con, con cảm ơn chú. À, không có gì đâu. Chỉ mong cậu lên đường bình yên. sáng mai tôi đi cùng cậu ra chỗ xe xem có chạy được không còn giờ nghỉ đi ông dẫn tuấn đến chiếc giường tre đêm đó tuấn trằn trọc không ngủ câu chuyện về hố chôn tập thể lời tiên tri cổ chiếc vòng hộ mệnh rồi cả khả năng tâm linh kỳ lạ của chính mình tất cả xoáy lấy tâm trí anh như một cơn lốc Sáng hôm sau, ông Phong và mấy thanh niên trong bảng đưa Tuấn quay lại chỗ tai nạn xe. Dù phần đầu xe bị móp, nhưng vẫn có thể chạy được. Tuấn kiểm tra lại mọi bộ phận an toàn. Ông Phong chuẩn bị cho anh cơm nắm muối vừng và một ống nước lá rừng. Từ đây lên ngã ba thống khổ, còn gần một bối đường đấy. Cầm theo mà ăn cho chắc bụng. Con cảm ơn chú. <cười> Khách sao làm gì? Việc cần thì phải làm thôi Con nhất định sẽ giải lời nguyện cho dùng đất này Tuấn gật đầu ánh mắt bừng lên sự kiên định Hơi ấm từ chiếc vòng bạc như lan tỏa khắp người anh Khiến anh tự tin lạ thường Tuấn lên xe nổ máy Chiếc xe tải rung lên một tiếng nặng nề Rồi từ từ lăn bánh Ông Phong đứng nhìn theo Khuôn mặt khắc khổ pha lẫn lo lắng và hy vọng bóng chiếc xe khuất dần sau rặng tre và khúc cua tay áo dẫn lên dùng cao con đường lên ngã ba thống khổ còn hiểm trở và quang du hơn cả đoạn đường mà tuấn đã đi qua đêm hôm trước những con dốc gần như dựng đứng nối nhau xen kẽ những khúc cua gấp khúc chênh chênh ngay sát sườn núi đá tai mèo bên dưới là vực thẳm hun hút tuấn tập trung tinh thần cao độ điều khiển chiếc xe xuyên qua làng sương mù mỏng tạo nên một khung cảnh vừa hùng dĩ, vừa liêu trai ma mị chiếc vòng bạc trên tay anh thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng mờ ảo những lời kêu cứu yếu ớt tiếng nức nở bị đè nén của các vong linh dẫn vọng vào tai anh hỗn loạn như một bản đồng ca ve sầu ngày hè tuấn cố lắng nghe xem họ muốn truyền gì cho anh đi thiệm hơn hai tiếng khi mặt trời đã lên cao tuấn bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí gió trở nên lạnh buốt mang theo mùi ẩm móc tanh tưởi đến khó chịu bầu trời trước mặt anh tối sầm khi những đám mây đen ồn ồn kéo đến che khuất ánh mặt trời những tiếng thì thầm quanh tuấn cũng ngày càng dồn dập thống thiết hơn tuấn siết chặt vô lăng hít một hơi thật sâu Anh biết các oan hồn nơi đây đã đến gần Nhưng lần này thấy vì sợ hãi Trong lòng anh lại trào lên một nỗi thương cảm khó tả Cứu chúng tôi đi Chúng tôi muốn được siêu thoát Một vài giọng nói khác bắt đầu ghé sát tai anh Thì thầm rợn người Rẽ trái theo tao đi Đi theo bọn tao Mày phải chết theo bọn tao Âm thanh ấy ma mị như một bài ru buồn Khiến mí mắt Tuấn muốn sụp xuống Chỉ một giây nữa thôi Anh gần như mất lái Lao thẳng xuống giật Nhưng đúng lúc ấy Chiếc vòng bạc trên tay bất ngờ phát sáng mạnh mẽ Anh nghe rõ tiếng gào thét đau đớn Giang lên rồi tắt liệm Tuấn giật mình Kéo chiếc xe về đúng làng đường Anh chưa kịp thở phào Thì bất chợt Từ hai bên sườn núi hàng loạt tảng đá lớn nhỏ ầm ầm lăn xuống chắn ngang đường Tuấn hoảng hốt đạp phanh chiếc xe trượt dài trên lớp đất đá lộn nhổn dừng lại ngay sát mép vực anh biết đây là do những linh hồn tuyệt vọng gây nên các vị muốn gì ở tôi xin hãy nói cho tôi biết Tuấn hét lớn mắt nhìn đống đá lăn ầm ầm anh cố truyền suy nghĩ của mình vào khoảng không bỗng nhiên tất cả tảng đá dừng lại Không gian trở nên im phăng phát đến rợn người Rồi giọng nói yếu ớt Ai oán gian lên ngay trong tâm trí Tuấn Giải thoát đi Chúng tôi muốn được giải thoát Cái vật kia Trong cái hầm Nó đang giam cầm chúng tôi Hãy phá quỷ nó đi Tuấn chết lặng Lời linh hồn cứu anh Lời ông Phong Giờ cả oan hồn nơi đây Tất cả đều chỉ về cùng một thứ Cái hòm gỗ bí ẩn Anh mở cửa xe Nhảy xuống đất Nhắm mắt tập trung toàn bộ tinh thần Tôi đến đây để giúp các vị Xin hãy mở đường cho tôi qua Lâu lắm vẫn không có phản hồi Khi Tuấn bắt đầu tuyệt vọng Đóng đá bất chợt rung lên Rồi từ từ dịch sang một bên Mở ra một lối nhỏ vừa đủ cho chiếc xe lọt qua Anh hiểu những linh hồn nơi đây đã đặt hy vọng cuối cùng vào anh tuấn leo lên cabin nổ máy lách xe qua lối vừa mở nhưng anh biết rõ đây chỉ mới là bước đầu ngã ba thống khổ đã rất gần cái hòm gỗ sâu thùng xe im lìm đến đáng sợ xe tiếp tục leo những con dốc ngoằn ngoèo hiểm trở hơn trước không khí đặc quánh mùi tử khí sương mù dày đặc như khói đổ xuống từ đỉnh núi khiến Tuấn chỉ nhìn thấy vài mét phía trước. Tiếng than khóc ai oán của hàng vạn oan hồn bị giam cầm và cùng tiếng gió rít qua đại ngàn, dội thẳng vào tay anh. Chiếc vòng bạc vẫn phát ánh sáng xanh kỳ ảo, giúp anh giữ sự tỉnh táo và xoa dịu phần nào năng lượng hỗn loạn đang bao phủ nơi này. Rồi sau một khúc cua tay áo cực gắt, trước mắt Tuấn hiện ra một khoảng đất bằng phẳng nhỏ giữa ba ngọn núi đá vôi. Đó chính là ngã ba thống khổ. Không một mái nhà, không một bóng người, chỉ có đá tay mèo xám lạnh và những lùm cây dại. Tuấn cho xe dừng lại. Ngay lập tức, một áp lực vô hình nặng nề đè lên ngực khiến anh khó thở. Bên ngoài, gió bạc tâm, chim chóc im bặt, không gian trở nên chết lặng. Xoáy năng lượng chính là đây. Tuấn nghĩ thầm. Sự oán hận kéo dài hàng chục năm Như muốn bóp nghẹt không khí Anh lấy mảnh giấy sáu sẹo đưa Chỉ có dòng chữ A bá Gã ba thống khổ Không số nhà Không hướng dẫn Tuấn bước xuống xe Vừa nhìn quanh Thì một người đàn ông từ sau tảng đá lớn bước ra dáng người mông trạc tuổi Tuấn Ánh mắt sâu hấm đầy lạnh lẽo Mày đến đây làm gì Chất giọng khản đặc cọc lóc khiến Tuấn giật mình. Ờ, tôi giao hàng. Cho người tên A-bá. Người đàn ông liếc sang chiếc xe. Ánh mắt dừng lại lâu bất thường trên cái hồn gỗ. Hàng gì? Tôi được dặn không được mở ra xem. Tao là A-bá đây. Đi theo tao. Hắn quay lưng. Bước vào một lối mòn rậm rạp sau lùm cây. Tuấn khóa xe rồi theo sau. Lối mòn dẫn sâu vào một khe núi tối ẩm. Chiếc vòng trên tay Tuấn tỏa hơi ấm, như liên tục cảnh báo. Cuối cùng A Báo dừng trước miệng một hang động tối đen. Từ bên trong phả ra luồng hơi lạnh thấu xương, kèm theo tiếng thì thầm ai oán dồn dập. Đây là đâu? Anh có thể ra xe nhận hàng được không? Tuấn hỏi, Tay vô thức chỉ về phía xe. A Bá nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt sâu hôn hút như không có lòng trắng. Hắn nói giọng đều đều lạnh như đá: "Cái hộp gỗ đó là vật để trấn yểm. Trấn yểm mà? Trấn yểm cái gì? Trấn yểm những quan hồn đang bị giam cầm ở ngã ba thống khổ này." A Bá đáp kèm theo một nụ cười kỳ dị nhếch lên trên môi, nụ cười méo mó. Khiến cho Tuấn cảm thấy lạnh sống lưng, còn hơn cả cái luồng hơi lạnh buốt đang tỏa ra từ cửa hang động. Nhờ có cái vật trấn yểm này mà bọn chúng mới không thể thoát ra ngoài quấy phá dân làng dưới kia. Nhưng dạo gần đây sức mạnh của nó đã yếu đi rất nhiều. Bây giờ nó cần có một người có khả năng đánh thức nó dậy, làm cho nó mạnh mẽ trở lại đó. Và mày chính là người có khả năng đó. Tao đã theo dõi mày ngay từ lúc mày bắt đầu bước chân vào vùng đất này. Tao biết khả năng và sứ mệnh của mày. Mày chính là cái chìa khóa để tiếp tục giam cầm bọn chúng ở đây. Tuấn lùi lại một bước. Bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ tay. A bá giờ còn giàu gấm trên tay lên cao. Dưới những tia sáng mờ ảo của mặt trời hắt qua khe núi. Ánh thép lạnh lẽo của nó. lóe lên một cách đáng sợ đôi mắt gã long lên sòng sọc đỏ ngầu như máu nhìn tuấn với một ánh nhìn chứa đầy sát khí tuấn lúc này đã hiểu ra tất cả mọi chuyện chuyến hàng này là một cái bẫy được giăng ra một cách hoàn hảo để anh trở thành thứ công cụ cho một tế thần tà ác nào đó chúng mày đã lừa tao tuấn gầm lên sự sợ hãi trong anh lúc này Đã biến thành một cân thịnh nộ tột cùng A bá cười lên một tràng ghê rợn Âm thanh mang dại Giang vọng khắp cả khe núi <cười> Mày cũng thông minh đấy Nhưng số mày đã tận Nói rồi A bá dùng con dao quắm Lao về phía Tuấn Như một con thú đói Hắn chém một nhát chí mạng Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó Tuấn kịp né tránh Trong gan tất Lưỡi dao lại một lần nữa lướt qua người anh, cứa qua da thịt rớm máu. Cũng may vết thương chỉ trúng vào phần mềm. Tiếng gió rít từ bên trong hang động càng lúc càng mạnh bạo hơn. Âm thanh như dạng linh hồn đang nói cho Tuấn biết, gã A Bá chuẩn bị tấn công hướng nào. Tuấn tập trung toàn bộ ý chí của mình, anh không cố gắng chống cự A Bá bằng sức mạnh thể chất. Thay vào đó, Anh dùng khả năng giao tiếp tâm linh của mình để gọi Anh gọi những linh hồn đang bị giam cầm trong cái hang động tâm tối kia ra tay cứu giúp Hãy giúp tôi với, xin hãy giúp tôi Tuấn gọi Đúng lúc này, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong hang động tràn ra nhập vào trong cơ thể anh Chiếc vòng bạc trên tay anh cũng đột nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh quyền ảo lưỡi dao lại một lần nữa bổ xuống ngay giữa trán tuấn cú đánh mạnh đến nỗi có thể ăn chắc cái chết nhưng miếng kim loại sắc lẹm ấy chỉ kêu lên một tiếng kèn cứ như chạm vào một tảng đá chứ không phải da thịt tuấn a bá cũng bị một lực vô hình hất văng ra xa Còn dao gấm trên tay gã rơi loãng xoảng xuống nền đất lạnh lẽo những tiếng khóc than ai oán lúc này đã chuyển thành một sự phẫn nộ căm hờn tột cùng Hàng ngàn hàng dạng tiếng nói cùng một lúc gian lên, xoáy sâu vào tâm trí của A-bá, khiến gã phải ôm chặt lấy đầu hét lên những tiếng đau đớn. Từ trong bóng tối sâu thẳm của hang động, vô số những bóng hình mờ ảo lao thẳng về phía A-bá. Họ cứ thế dây quanh gã người mông như một cơn lốc, từ từ rút linh hồn ra khỏi cơ thể trước con mắt kinh hoàng tột độ của hắn. Những phần da thịt trên người cứ theo đó mà trở nên nhăn nheo, cô héo một cách nhanh chóng khi cơn lốc tan biến cũng là lúc a bá chỉ còn là một cái xác khô không hồn đổ vật xuống đất như một cái cây khô bị đốn hạ đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng những linh hồn sau khi đã trừng phạt a bá quay trở về chỗ tuấn họ không còn giận dữ nữa mà trở nên hiền hòa bay lượn xung quanh anh Tuấn chạy nhanh về phía chiếc xe Nơi cái hộp gỗ vẫn còn nằm im trên đó Những linh hồn vẫn lơ lửng Lặng lẽ bay theo sau anh Anh mở cửa thùng xe Cái hộp gỗ nằm ngay trước mặt Nhưng anh lại không biết làm gì Để phá hủy nó Xin các vị hãy cho tôi biết Tôi phải làm thế nào Với cái hộp này Tuấn nói Anh lắng nghe lời thì thầm của những dông hồn nhẹ nhàng đặt tay lên nắp hòm, cố gắng giao tiếp với thứ đang bị giam giữ bên trong. Nắp hòm từ từ hé mở, để lộ ra trước mắt Tuấn một khối cầu bằng đá cẩm thạch phát ra một thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ. Từ khối cầu, Tuấn cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ. Anh hiểu rằng nó không phải là một vật dùng để trấn yểm hay giam cầm, mà thực chất... Nó là chìa khóa để mở ra cánh cổng, giúp cho các linh hồn có thể siêu thoát, trở về với cõi vĩnh hằng. Nhưng nó bị A-bá và những kẻ như hắn lợi dụng trở thành thứ tà thuật đen tối, phục vụ cho những mục đích xấu xa nào đó của chúng. Tuấn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần cùng khả năng đặc biệt mà mình có được, cộng thêm sự trợ giúp của chiếc vòng bạc hộ mệnh trên tay, để thanh tẩy những thứ tà thuật đang ám lên khối cầu đá. Anh cảm nhận được những dòng năng lượng đen tối, hắc ám từ từ bị đẩy lùi. Ánh sáng trắng tinh khiết của khối cầu ngày càng trở nên rực rỡ, lan tỏa ra khắp không gian. Khi khối cầu đá hoàn toàn được thanh tẩy, nó phát ra một luồng sáng trắng tinh khiết dịu dàng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thứ ánh sáng ấy lan ra bao trùm lấy toàn bộ khu vực ngã ba thống khổ. Những linh hồn đang lơ lửng xung quanh tiếp xúc với luồng ánh sáng trắng ấy, bỗng nhiên khựng lại tiếng rên rỉ than khóc ai oán của chúng dần dần biến mất thay vào đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm thanh thản những khuôn mặt vốn biến dạng vì đau đớn oán hận được thay thế bằng một nét bình thản an yên đến lạ thường tất cả họ không còn là thực thể hắc ám đáng sợ nữa mà từ từ biến thành hàng trăm đốm sáng lung linh như những vì sao những đốm sáng ấy Nối đuôi nhau hướng về khối cầu đá Đang phát sáng rực rỡ Rồi nhẹ nhàng tan biến vào trong đó Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Ngã ba thống khổ Đã trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó Nhưng sự yên tĩnh lần này Không còn đặt mùi chết chóc ma quái Mà là một sự bình yên Thanh thản đến lạ thường Như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng Đã đè nén suốt bao nhiêu năm qua Tuấn thở một hơi thật nhẹ nhõm Cả người anh mềm nhũn ra Không còn một chút sức lực nào Anh ngồi bệt xuống sàn xe Ánh mắt nhìn vào khối cầu đá Giờ đây đã không còn phát sáng rực rỡ nữa Cùng lúc này có tiếng bước chân gian lên nhẹ nhàng Từ phía sau lưng Anh giật mình quay người lại Ông Phong lành đang đứng đó Khuôn mặt hiền từ khắc khổ của ông lúc này Đang ánh lên một nụ cười mãn nguyện <cười> Cậu đó làm được rồi Tuấn à Chú Phong, sao chú lại ở đây? <cười> tôi đã luôn ở đây, dõi theo từng bước chân của cậu đó. Lời tiên tri của tổ tiên chúng tôi để lại, cuối cùng đã ứng nghiệm. khả năng kết nối tâm linh và một trái tim nhân hậu, đầy trắc ẩn của cậu đó, chính là chìa khóa mở ra cánh cửa siêu thoát cho các dòng hồn. Khối cầu này cũng mang lại cho kẻ sở hữu một thứ năng lực may mắn. Có thể giúp cả một gia tộc trở nên hưng thịnh Nếu không muốn nói là đỉnh cao danh vọng và tiền bạc Nhưng mà để làm được điều đó Chính nó phải trở thành thứ tà ác Giam giữ hàng trăm hàng vạn quan hồn thống khổ Tuấn lúc này đã dần hiểu ra mọi chuyện Chuyến hạn định mệnh này Không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên Anh đã được số phận dẫn dắt đến đây Để hoàn thành một sứ mệnh cao cả Mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy tên A Bá và đám người kia không còn tồn tại cái tên đó trên thế gian này nữa đâu. Linh hồn hắn đã bị cắn nuốt hết rồi. Còn đám kia cũng sắp nhận quả báo của họ. Ông Phong nói rồi ngửa mặt lên ngước nhìn bầu trời trong xanh quang đẳng của ngã ba thống khổ. Trên đầu cả hai người lúc này, những đám mây đen kịch đặc quánh mùi tử khí nặng nề đã hoàn toàn tan biến <cười> từ nay trở đi nơi này sẽ là một vùng đất bình yên một nơi mà những linh hồn có thể tìm thấy sự an nghỉ cuối cùng tuấn cảm thấy một sự nhẹ nhõm thanh thản đến lạ thường một cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa từng được trải qua gánh nặng vô hình đè nặng trên vai anh suốt bao nhiêu ngày như được trút bỏ hoàn toàn Ông Phong vỗ nhẹ lên dây Tuấn, ánh mắt đầy vẻ triều mến. Hãy trở về một cuộc đời bình yên hạnh phúc đi. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, trong người của cậu mang một khả năng đặc biệt, có thể một ngày nào đó trong tương lai, số phận sẽ lại cần đến sự giúp đỡ của cậu đây. <cười> Tuấn gật đầu, nhìn lại ngã ba thống khổ một lần cuối cùng, rồi lặng lẽ leo lên cabin nổ máy chiếc xe tải. chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi ngã ba mang theo người tài xế với một trái tim thanh thản và một sứ mệnh đã được hoàn thành một cách trọn vẹn con đường phía trước vẫn còn dài nhưng tuấn biết anh sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa anh đã đối mặt với bóng tối để đã mang lại ánh sáng không chỉ cho những linh hồn đã khuất mà còn cho chính bản thân mình Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngã ba thống khổ tác giả quát tử Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả buổi tối ăn lành và ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo